Chào mừng các bạn đến với cây đọc truyện của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Biễn chuyện của tác giả Trần Đào Nhóm dịch thì do bạn Phương Trinh, quản lý à, Bảo bạn ấy đặt tên cho nhóm dịch đi nha Lâu lắm không nhắc đến nhóm dịch rồi Cảm ơn bạn rất nhiều nha Đã âm thầm lặng lẽ dịch bộ chuyện này chương 381 Chờ đợi và bằng chứng Đào mắt đã đến giờ hợi Chỉ còn chưa đầy nửa canh giờ nữa Là đến giờ tí Cầu lớn trình vương phủ Vốn khóa chặt từ bên ngoài Đột nhiên bỏ ra Dù vì quản giác được trình rào kim cho ra ngoài lặng lẽ một mình bước vào Mặc dù quản giác bước đi gần như Không gây ra tiếng động Nhưng mọi người trong trung đường Vẫn phát giác Có người đang đến gần Quản giác đi tới bậc thêm trước sảnh Thì dừng lại Mà miệng phát ra giọng nói có phần cưng ngắc Đồ vật đâu Đưa cho ta Đổi lấy nhân xâm Người không phải trình lọc Chưa đợi ngô miễn Quý bất quý kịp nói gì Trình giáo kim đã cao mẩy Liếc đến quản giác của mình Không phải ngô tác lưu mộng năm đó Lại nói tiếp Người phải yêu quái đến Chuyện lời là được Tôi gì còn phải hại chết một mạng người Quản gia không để ý đến trình rào kim. Cười quay dị một tiếng. Rồi tiếp tục nói với người trong trung đường. <cười> Đỡ đổ cho ta. Chủ nhân kiểm tra thực hư rồi. Sẽ trả đen sâm cho các người. Thưa các người muốn ở đây. Lúc này bách vô cầu. Bước ra khỏi sảnh. Tay cầm hộp gấm. Định đưa cho quản gia. Bông rừng phía sau vang lên giọng nói của quê bất quy còn trai ngớp. Chờ một chút Làm sao ông giả ta biết ngươi Là do lục vô kỷ phải tới chứ Vẫn chờ tới giờ tí Người có cái gì để chứng minh Ngươi là người của lục vô kỷ Đừng để đến lúc chờ tới giờ tí Lại có người tới đòi lấy đồ vật Trao đổi tạo thạch đầu Ông giả ta thật sự không chịu nổi đâu Bằng chứng Quản gia cao mảy nói tiếp Ngoài ta ra Thì còn ai đến lấy thư này nữa Hỏi cần ra vẻ Giờ này ngày hôm qua Ông già ta cũng nghĩ như vậy đây Kết quả thì sao Bón đồ kia làm sao mà mất Ông già ta còn không biết Quỳ vật quỷ cười kha kha tiếp tục nói Cái khác không nói Đã nói là giờ tí mới tới lấy đồ Hoặc là ngươi quay lại Chỗ lục vô kỵ lấy bằng chứng Hoặc ngươi cứ đợi ở đây Chỉ cần đến giờ tí Ông già ta sẽ giao đồ cho ngươi Bên dưới bộ da của quản gia là một con yêu quái do lục vô kỳ chế tạo. Có điều đầu óc con yêu quái này lại không linh động cho lắm, không đưa ra được bằng chứng nào, lại không thể xông lên cướp được. Vẫn không dám quay lại tìm lục vô kỳ. Nó chỉ có thể chờ đợi ở chỗ này. Dù sao không lâu nữa là đến giờ tí, đành để lục vô kỳ và quy trần, chịu thiệt, chờ thêm một lát thế là quản gia cơ đứng thẳng dưới bậc thềm trước cửa chung đường, nền vàng trắng treo trên cao, làm mẩm tính toán xem phải mất bao lâu mới có thể chạm tới hộp ngấm trong tay Bạch Vô Cẩu. Vốn tưởng rằng con yêu quái này đi lâu không trở lại, Lục Vô Kỵ sẽ lại phái yêu quái khác đến tiếp, không ngờ được canh giờ trôi qua, đã đến giờ tí rồi mà vẫn không thấy có thêm yêu quái của Lục Vô Kỵ tìm đến. Khi chàng đã lên đến đỉnh trời, còn yêu quái hét lớn với đám người và yêu trong chung đường. ra tí rồi, đưa đồ cho ta. Bạch vô cầu quay đầu nhìn chát ruột của mình một cái. Thế ông già không có ý kiến gì. Lại đưa hộp ngấm về tay yêu quái. Sau đó trừng mắt nói. Trở về, nói với thằng khỉ lục vô kỵ kia. Để một lát nữa thạch đầu trở lại mà thiếu mất một sợi dâu sông nào. Ông đây sẽ phải trăm vạn yêu mình yêu tướng. Bạch vô cầu đăng đỉnh Tụng tiếp mây cầu hù dọa quen thuộc Còn yêu quái đội lốt quản gia Đã không để ý đến yêu vương nữa Cầm hồn ngấm trên tay Đi về phía cổng lớn Vừa ra tới cổng Một chân nhấc lên bước qua bậc cửa Còn chưa kịp chạm đất Thì một tiếng đổ lớn vang lên mặt đất dưới chân quản ra Đột nhiên nổ tung Rồi một bóng đèn cầm chùy răng sói Từ dưới lòng đất nhào lên Bóng đèn này đã ẩn nấp dưới cổng rất lâu hắn vừa s Đà vùng chỉy đánh vào đầu quản ra theo một âm thanh như quả dưa hấu nổ tung đau quả quản ra bị đập nát như hộ gấm trong tay cơ thế rơi vào tay bóng đen sau khi chớp ngoáng cướp được hộp ngấm bóngợ này ngay lập tức muốn quay lại đường cũ để ngày lúc hắn vừa nhảy lên liên tiếp mấy bóng người ở chung đường đa nhào về phía này nhìn tình hình này bao người biết đều bây giờ cố gắng độn thổ một lần nữa thì 89 phầnưi Là sẽ bị những người và yêu này Đánh chết ngay một khắc chưa khi kịp chui xuống đất Thế là cùng lúc ban chân đạp đất Bao người cũng đổi hướng Xoay người lao về phía dãy nhà dân Ở đối diện bên kia tường Phải có người trông nhà Quỷ bất quỷ đã lao ra ngoài Địa thầy Ngô Miễn và Bách Vô Cầu Cũng cùng nhau lao ra Thì lập tức nói với nàm nhân tóc bạc một câu ngồi bên hiểu ý của ông già Ngay lập tức lùi lại Thân pháp của bóng người thoạt nhìn còn kém hơn quy bất quy. Có ông già và Bạch Vô Cầu liên thủ truy đuổi hắn, đoán chừng người này sẽ không thể thoát khỏi tay hai cha con nhà nọ. So với bóng người này, Lục Vô và Quy Trần mới là mối họa lớn cần đề phòng. Lao ra khỏi Trình Vương phủ, Bách Vô Cầu tăng tốc vượt qua cha ruột của mình, lao tới vị trí cách bóng người 2-3 Có điều bóng người này khéo léo dị thường, Thân thủ linh hoạt còn hơn cả cá trạch Đã mấy lần sắp sửa bắt được Lại đều bị bóng người vặn trái Né phải tránh thoát được Con trai ngốc Rồi đuổi hắn về phía ông già ta Hai cha con chúng ta cùng chặn đầu hắn Để thấy con trai nhặt nhà mình Mấy lần suýt thành công Quy Bất Quỳ ở phía sau hét lên bách nước Lúc này bách vô cầu mới thông suốt Đuổi bóng người về phía Quy Bất Quỳ Bóng người nhìn thấy Mình Sao bị hai cho con quý bất quý bắt được Thì đột điên hét lên Cả người không cần tính mạng ta thành đầu nữa sao Ta phụng lệnh Lục vô kỵ tiên sinh Giờ tí đến lấy đồ Để cả người lại giao đồ cho kẻ lừa đảo Quý bất quý Có phải là đến giờ tí ta mới xuất hiện đúng không Trên người ta có bằng chứng Nói ra những lời này Quý bất quý vốn đang định ra sát chiêu Thì tạm thời dừng pháp quyết trong tay lại Rồi ông già nói với bóng người Vẫn đang điên cuồng trốn tránh Bảng chứng đâu Đưa cho ông già ta xem Bóng người không dám dừng lại Vừa chạy trốn vừa lấy ra một mảnh xương Không rõ nguồn gốc Ném về phía Quy Bất Quỳ nói để làm mảnh vỡ pháp khí của lục vô kỵ tiên sinh Hẳn đoàn người nhìn thấy sẽ biết Quy Bất quỷ đưa tay Bắt lấy mảnh vỡ trong không trung Quả nhiên chính là mảnh vỡ Của pháp khí xương thú trong tay lục vô kỵ lúc trước Lúc này bóng người vẫn đang né tránh Tiếp tục hét lớn Còn yêu quái vừa rồi là giả Nên để ta đến muộn một bước Vậy ta là thật hay giả Đỡ gì chúc của yêu vương cho ta Lúc này trong không chung Đội điên vàng lên trong đầu Một giọng nói tương đối quen thuộc Rồi một bóng đen mơ hồ xuất hiện Ở khoảng trống trước bóng người Chỉ trong chốc lát Từ giữa bóng đen hiện ra Hai bóng người mơ mơ hồ hồ Hai người nho ra từ dưới bóng đen, một trong hai bóng người cất lên giọng nói của Lục Vô Kỵ. "Để dây chốt của yêu vương lại, con cả tư hồn qua ngươi lấy đi." Nhìn thấy Lục Vô Kỳ xuất hiện, bóng người giật mình, lập tức chạy ngang khoảng trống giữa Lục Vô Kỵ và Quy Bất Quý. Lục Vô Kỳ cười lạnh, đang định mượn thân thể của Á Vương đuổi theo thì bất thình lình bị Quy Bất Quý chặn đường. "Nhân xâm đâu, trả lại tạo thành đầu trước." Chương kiến quý bất quý bách vô cầu Liều mạng đuổi theo bóng người đó Lục vô Kỵ đã tìm món đồ trong hộp gấm Trong tay bóng người là thật cậu vây túi vài đêm qua Xem trường cũng là do bóng người này trộm đi Đêm nay hắn lại lần nữa đột nhập Trình vương phủ Có lẽ là vì không xác định được Thưa trong túi có phải là thật hay không Mới dùng bản di chúc quý bất quý vừa viết ra Để kiểm tra xác thực Ở đằng kia Lục vô kỳ ẩn bên trong bóng đen Đưa tay chỉ về hướng một dãy nhà dân phía xa, trả lời Quy Bất Quý. Ngày được tung tích của Tào Thạch Đầu, Quy Bất Quý Phất lợ bóng người vẫn đang bỏ chạy, giao hiện trường lại cho con trai gốc của mình và hai tên lục vô kỳ Quy Trần. Ông già chạy nhanh về phía giam giữ Tào Thạch Đầu. Đến tới hành động của Quy Bất Quý, lục vô kỳ cười khẩy một tiếng, rồi hợp lại một thể với Quy Trần. Sau đó, cơ thể A Vương nháy mắt chạy rộng ra như một tấm da lớn. Lào về phía bóng người kia bao người không hề có không gian Lùi lại né tránh Thân thể đen điểm mực của A Vương nháy mắt bao bọc lấy hắn ta Ngày khi lục vô kỷ đang chuẩn bị tra tấn bức cung Thì trở thấy quý bất quý Bước ra khỏi nhà dân Trên tay ôm theo nhóc nhân sâm tào thách đầu Lâu này cơ thể của A Vương Đã báo bọc chặt lấy Bóng người bên trong Theo động tác vạn vẹo của cơ thể A Vương Và lát sau Chiếc hộp gấm chưa di chúc do quy bất quy viết Đã bị ép ra ngoài Để thấy hộp gấm Lục vô kỵ lúc này bơi thở vào nhẹ nhõm Không để ý đến bóng người Đã bị khống chế kia Lục vô kỵ tự mình mở hộp gấm ra Nếu tính toán của hắn là chính xác Bên trong hẳn là Chưa được bí mật về thân thế Của yêu thể mạnh nhất Bây giờ bạch vô cầu cũng giống như yêu đế Đều đang ở nhờ Trong thân thể này Nếu hắn có thể biết bàn thể của nó ở đâu Chiếm được yêu thể mạnh nhất Thì cho dù có là tử phúc đang ở ngoài biển Cũng không làm gì được Hai anh em hắn Ngày khi lục vô kỳ tràn đầy hy vọng Lấy là thứ từ trong hộp ngấm ra Chưa kịp nhìn qua một cái Thì thân thể hắn đột nhiên Sôi lên ủng ủng Như nổi nước sôi trên bếp Sau khi thân hình mở ảo Được cây bóng Bị một bàn tay từ bên trong xét toạc ra Bóng người vừa bị Á Vương rút trường chậm rãi từ bên trong bước ra. Sương mành rách thân thể Á Vương, từng khiến Lục Vô Kỵ vô cùng đau khổ. Giờ thì hắn đã hiểu rõ, bóng người này là ai. "Ngầu biến, thủ đoạn hay đấy." Lục Vô Kỵ vừa nói, vừa sẽ la thư trong tay thanh từng mảnh. Cùng lúc đó, thân thể hắn nhanh chóng lùi ra xa 4-5 trượng, để mở khoảng cách tương đối an toàn với bóng người. Phát hiện ra bách vô cầu Cũng không thể chọc vào Đã ở ngay sau lưng Nói thế nào thì nó Cũng là do ông già ta viết ra Người cũng phải xem qua một chút chứ Viết hơn 100 chữ Cũng không dễ dàng rẻ Lâu này Quy bất quỳ bê theo nhóc nhân sâm Cũng đi tới Đường sau con trai nhặt nhà mình Lục phố kỳ bên trong cơ thể A vương Hít sâu một hơi Quay đầu lại nên quý bất quỳ nói tiếp Vậy thư trong túi vài ngày hôm qua Cũng là giả phải không về để diễn cho trọn vợ kịch này Nên người đã giấu nó đi Nếu hôm qua ta đến lấy trước Kết quả cũng như vậy Quỳ bất quỳ cười khà khà một tiếng rồi nói <cười> Người nói thế là sai rồi Thư cất trong túi vài ngày hôm qua Thật sự là di trúc Do Lão Cương Biển tự tay viết cho Bách Vô Cầu Hơn nữa đồ không phải do ông giả ta lấy đi Ông giả ta biết người vẫn luôn để lại Một phân thân trong trung đường Đêm qua người có thấy ông giả ta Đến gần cái bàn đó không Nhớ lại đêm qua Còn những người đến gần cái bàn Lục vô kỵ lạnh lùng nói Trinh là Trinh Giáo Kim Gã là người duy nhất Ở trong trung đường mà ta không đề phòng Không ngờ lại là gã Trộm giấu túi đi phần thân của A Vương Tùy vẫn luôn trốn trên sàn nhà giữa trung đường nhưng chưa bao giờ dám hành động liều lĩnh. Hầu hết thời gian đều cẩn thận đề phòng đám người và yêu bên dưới, phát hiện ra sự tồn tại của mình. Bản thân đó, cậu phát hiện túi vải trên bản biến mất gần như là cùng lúc với đám người quy bất quy Phản ức đầu tiên của lục vô kỳ khi đó là cho rằng quy bất quy dở trò. Nhưng nhìn lại thì dường như ông già cả đêm đều không ở gần túi vải cho nên hắn chuyển đối tượng nghi ngờ thành tư phúc đang ở trên biển. Lại phương sư hẳn lạ Cùng qua hương thú lấy đi di chúc của yêu vương Hợp đợi với bản lĩnh của mình Ông ta hoàn toàn có thể lấy đi cái túi Mà không bị người khác phát hiện Yêu thể kiệt thật sự Khiến người ta thèm muốn Mà thầy đã ở ngay trước mắt Không thế nào Cứ như vậy mà từ bỏ Lục vô kỳ chỉ có thể Cười một bức thư khác Mang giọng điệu của tao thạch đầu Cho dù không lấy được bản di chúc gốc Thì biết được trên đó viết gì Cũng đủ rồi Mà vừa rồi ngô miễn Giả làm bóng người bí ẩn Đập chết yêu quái Mình phải tới lấy di chúc Đang một lần nữa Phả vỡ kế hoạch của lục vô kỳ Vọt hắn dự định trong quá trình Lấy di chúc sẽ không xuất hiện Nếu không ngờ tình thế lại thay đổi Buộc lục vô kỳ phải xuất hiện Hắn đành phải ló mặt ra Ngờ đầu xuất hiện rồi mới nhận ra đây Là kết cục tồi tệ nhất Lục vô kỳ hiên một hơi thật sâu Rồi mắt nhìn sang ngô miễn Lại lần nữa lên tiếng Nếu chặp tôi hôm qua Tàn nhân lúc người rời đi Mà lấy gì chúc Người sẽ thế nào Nếu hôm qua người lấy gì chúc Thì sẽ biết thôi Ngô miễn đã nụ cười đặc trưng của mình đáp lại Sau đó nói tiếp Bây giờ nói về người đi Có tự sát không Lục vô kỳ sừng xuống một lát Mới hiểu được ý nghĩa trong câu cuối cùng của ngô miễn Hắn cười khổ một tiếng Đang định nói tiếp Thì bị một giọng nói khác trong cơ thể dành trước Ai sống ai chết còn chưa xác định được Người việc gì Phải gấp như vậy chứ Có lẽ hôm nay Người phải chết chính là ngô miễn người Cũng không biết chừng đây Lời còn chưa dứt Quy Trần đã chiếm quyền làm chủ thân thể Đột nhiên lao về phía bách vô cầu Ở phía sau Đột lúc tên thô lỗ Đã lên tư thế sẵn sàng đánh nhau Với hai bọn chúng Cơ thể của A Vương đột nhiên tách thành hai Một trong số đó tiếp tục Lao vào tấn công tân yêu Vương Người còn lại lao vào quy bất quy Thực lực yêu nhất đang núp 6 bách vô cầu Lông này Trong tay quy bất quy Còn đang ôm tao thạch đầu Vốn tưởng rằng mình đã an toàn Để thấy A Vương phân thân lao về phía mình Ông giả bất ngờ Ném nhóc nhân sâm trên tay đi chỗ khác Ngay khi ông giả chuẩn bị Vật quát con trai nhặt nhà mình Lao về phía ngô miễn Phân thân A Vương đã đến phía sau quy bất quy Mà rộng ra như một túi ra Quấn chặt lấy ông giả vào giữa Có rồi Lục vô kỵ và Quy Trần Trong lòng cùng hô lên một câu Điều yếu của một người một yêu hiện tại Đều nằm ở ông giả này Bây giờ chỉ cần dùng ông giả Để bức ép bách vô cầu Sai vì tân yêu vương này Chiến đấu với ngô miễn Bất kể là ai thắng ai thua Thì đối với anh em bọn họ Đều không phải chuyện xấu Trong khi hai phần thân á vương Do Quy Trần điều khiển Đang kiểm chế quý bất quý Lục vô kỵ lên tiếng nói với bách vô cầu Yêu vương bệ hạ Nếu mất quy bất quy sống sót Thì đi liều mạng với ngộ Hắn còn chưa nói xong Thì thấy Nam nhân tóc mặt Đã đến bên cạnh quy trần tham lang trong tay y Chém vào á vương Má bọc lấy quy bất quy Lời đào trực tiếp cắt xuyên qua thân thể Đang dần mỏng của á vương Sau khi mở một lỗ hỏng Y dùng tay còn lại đưa tay vào trong Kéo ông giả ra Nhìn thấy quy trần bị ngô miễn quân lấy Lục vô kỳ không rảnh để y tế bách vô cầu bên cạnh Xoay người lao về phía nam nhân tóc bạc Sau khi thân thể của A Vương bị tách đôi Sức mạnh cũng yếu đi không ít Mà kệ thế nào Cũng phải hợp nhất thành một Mới có cơ hội trốn thoát Hiếm thấy chỉ có hai anh em các người Có vẻ như mấy năm qua Cả người đã ăn sạch hết vốn liếng ban đầu rồi nhỉ Quy bất quỳ vừa mới được cứu mạng Cây miệng vẫn không chịu để yên Ông già vừa lùi lại vừa nói tiếp Có phải lúc này đang đưa thường đám yêu quái luyện chế ra lúc trước không Lúc này Nếu có mười mấy con si hùng Có lẽ Quy bất quý trước kịp nói xong Phần thần A Vương của lục vô Kỵ Đã đến bên cạnh quy trần Khoảnh khắc hắn lao về phía quy trần Đã tiếp xúc vào phần thân còn lại Chuẩn bị hợp thành một Ngồi biết ở một bên lần nữa Vông tham lang lên Chém vào vị trí tiếp xúc của cả hai Bạch vô cầu công từ phía sau đuổi tới Tân yêu vương quân lấy phần thân A vương Do lục vô kỵ điều khiển Tranh thủ thời gian Cho ngô miễn kết liễu quy trần Càng sớm càng tốt Đến lúc đó lục vô kỵ chỉ còn lại muộn được cơ thể A vương Sẽ không còn bản lĩnh Trốn thoát được nữa Có điều lục vô kỵ và quy trần rốt cuộc Đã chiếm giữ được cơ thể A vương lâu rồi Ngay cả ngô miễn cũng khó lòng kết liễu được Trong thời gian ngắn Cơ thể có khả năng hóa lòng của nó Khi nằm đến tóc bạc ít nhiều Có chút đau đầu Thàm lang xem nó thành hai mảnh Rất nhanh sau đó Cơ thể A Vương sẽ lại lần nữa Dung hợp vào nhau Chỉ có sức mạnh của hạt giống Mới có thể gây hại cho A Vương Tuy nhiên trước đó Đã ăn lỗ nặng mấy lần Lục vô kỵ và quy trần Để thấy ánh sáng kỳ lạ pha ra từ ngô miễn thì lập tức bỏ chạy không dám tiếp xúc với ý mà bên phía bách vô cầu và lục vô kỷ lại là một cảnh tượng khác cơ thể A Vương giống như kiêng kỵ tên thô lỗ không dám dùng cơ thể của mình bỏng lấy yêu vương đưa trước thậm chí khi nghe thấy tiếng hét của bách vô cầu trong lòng trột giả thân thể bắt đầu cứng đờ vì vậy không thể phát huy được 10 phần sức lực Bị tên thổ lộ áp chế Chỉ có thể căng ra đầu chống đỡ Còn muốn thừa dịp bất ngờ Dứt ra chạy về hợp thể với Quy Trần Là chuyện không thể nào Ngược lại Quy Trần bị ngô miễn Truy đuổi chạy khắp nơi Còn có khả năng bất thỉnh lình Chạy đến chỗ lục vô kỷ Nhìn thấy Quy Trần Lao về phía mình Lục vô kỷ nghiên giang nghiên lợi Chịu đựng một đòn của bách vô cầu Cố gắng hợp thể với Quy Trần Đừng tới đây Nhận ra ý đồ của lục vô kỷ Quy Trần gầm lên một tiếng Sau đó bất ngờ lao về phía Bách Vô Cầu Để thế Quy Trần còn co gắng đánh trả Bách Vô Cầu cười ha ha Vừa thành năm lấy một nửa thân thể của Á Vương Cổ lúc tên thô lỗ ra tay Từ sau lưng hắn cũng vang lên giọng nói của Quy Bất Quy còn trai ngốc lùi lại Lùi lại cái chó gì Ông đây giết đó Giống như giết con gà Lần này khác với lần trước đánh nhau trong cung Quy Trần không chế nửa thân thể Á Vương Không thể quân lấy tên thổ lỗ như lần đó Ngược lại Bách Vô Cầu có thể Nắm được thân hình như bóng đen của nó Rõ ràng Đã là bản thể của Á Vương Đứng trước vị tân yêu Vương Lại bó chân bó tay hết sức Bách Vô Cầu thay được chỗ lợi Để tranh thủ rèn sắt khi còn nóng Ra tay một nhát cho xong luôn đầu lúc Bạch Vô Cầu Chuẩn bị túm lấy cổ Quy Trần Vạn đứt đầu của một nửa Á Vương xuống Thân thể Quy Trần đột nhiên banh chướng nhanh chóng. Lần đó trong cung xảy ra cảnh tượng này, tên thổ lỗ không được đích thân tham gia. Hắn nhìn thấy vậy, cô vẫn tiến lên một bước. Đợt tay muốn xe rách cơ thể giống như túi da của Quy Trần. khỏi khắc ngón tay của tên thổ lỗ, tiếp xúc với cơ thể Quy Trần, thân thể A Vương vốn đã dãn nở đến cực hạn, đột nhiên pháp nổ. Xung lực cực mạnh, đánh vang tên thổ lỗ đi rất xa và đến khí đâm sập một bức tường của Trình Vương phủ, mây ngà xuống giữa sân, không biết gì nữa. Sức mạnh của vụ nổ đã đánh sập hơn chục ngôi nhà xung quanh, ngổn và quy bất quy, cô bị văng ra xa, chỉ có Lục Vô Kỵ đang chiếm giữ thân thân còn lại của A Vương, còn miễn cưỡng đứng tại chỗ. Lục Vô Kỷ không cùng ban ra ngoài, bởi vì khi quy trận độ tung, do đặc điểm cơ thể của A Vương, ngay khi bị độ tung Thì được cơ thể của A Vương nhanh chóng quay trở lại với lục vô kỵ. Hai cơ thể cuối cùng đã hợp lại thành một. chẳng qua bên trong thiêu đi hồn phách của một người. Lục vô kỵ mặc dù còn có thể đứng vững trên mặt đất. Đứng đầu óc lại trống rỗng. Cảnh tượng vừa rồi đã xảy ra một lần trong hoàng cung. Nhưng lần đó trở về, hồn phách của Quy Trần chỉ bị thương nhẹ. Sau khi đoạt sát thân thể của A Vương thực thủ, hồn phách đã hồi phục rất nhanh. Tuy nhiên, hiện tại hoàn toàn trách ngược với lúc đó. Thân thể của A Vương không tổn hao gì, nhưng hồn phách của Quy Trần thì đã hoàn toàn tan thành mây khói. Lục vô kỳ thùa con thiêu niên mái vào môn hạ của phụ thân Quy Trần. Vì sư tôn không coi hai bọn họ là người, từ nhỏ hắn và Quy Trần đã phải nương tựa lẫn nhau. Sau này cho dù chính hắn đã có được thân thể trường sinh bất lão, điều văn giúp Quy Trần không ngừng đoạt xá. Đồng đội bên nhau nhiều năm qua Đột nhiên biến mất ngay trước mắt Trong lúc nhất thời Lục vô kỵ cũng có cảm giác như mất đi linh hồn Được bất động tại chỗ Trong đầu chỉ có một ý niệm là giả Hết thầy đều la giả quỷ trần không chết Đây chỉ là mơ thôi Lông này trên bầu trời vang lên tiếng sấm động tên nổ vang Đánh động lục vô kỵ hoàn hồn Hẳn ngờ ngác biết nhìn vị trí Vừa rồi quỳ trần nổ tung Lúc này, lục vô kỵ mới ý thức được Quy trần vì để chính mình trốn thoát Đã không tiếc lại một lần nữa Kích nổ thân thể của mình Không chung lại có tiếng sấm nổ văng Sau đó, mưa to tầm tát trút xuống Nửa mưa lạnh bút khi lục vô kỵ hiểu ra Lúc này ngô miễn bị thổi bay ra xa Cũng đứng dậy Mặc dù thân thể A Vương đã hợp lại thành một Nhưng lục vô kỵ cũng thu hồi về một nửa thân thể bị thương nặng Không thể chiến đấu với ngô miễn nữa Thế là hắn chỉ có thể Mượn cơn mưa to này Dùng phép thủy độn thoát khỏi đây Trở mắt nhìn lục vô kỳ biến mất Ngồi bên chỉ có thể một lần nữa Trở lại trình vương phủ Lâu này bạch vô cầu Nhắm chặt hai mắt nằm dưới đất Thân thể vốt đen kịt Lại bừng bừng sức sống Bắt đầu chuyển sang màu xám ngắt chết chóc Bạch cực quỷ gối bên cạnh em trai mình Không ngừng gọi tên của hắn Nằm cách đó không xa Là quy bất quy Toàn thân đầy móng vừa nổ vừa rồi cách ông già không xa Ông già bị chấn động đến hồn phách Đôi mắt mở to ngã xuống đất Mặc cho nhóc nhậm tam Trinh Giảo kim Và quảng trị ở bên Có kêu gọi thế nào Trước sau vân không thấy ông già hồi tỉnh Trong chốc lát Chỉ một vụ nổ đã khiến quy trần Tan thành mây khói Đánh bất tỉnh hai cha con quy bất quy Và bách vô cầu Còn lục vô kỵ mặc dù Toàn mạng rút lui Nhưng nhìn tình hình Thì có vẻ không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Vài chục năm Chỉ sợ sẽ không trở lại được như lúc đầu Dẫu sao thì hiện tại hắn đã không còn thân thể trưởng sinh bất lão nữa Người duy nhất Không có gì đáng ngại Là ngô miễn Nàm nhật tóc bạc trở về trình vương phủ Liên điện quy bất quy một cái Rồi đi đến bên cạnh bách vô cầu Bạch cường lúc này gấp đến mức Gần như học máu Tào Thạch Đầu ở bên cạnh cũng sợ tái cảm mặt Đang cùng nhau hô hào Gọi tên Bách Vô Cầu Không biết là giọng của ai Trong hai con yêu quái này Có tác dụng Bởi lúc sau thì Bách Vô Cầu chậm rãi mở mắt ra Để thấy Bạch Cường và Tào Thạch Đầu Ở bên cạnh Hắn cao mày lầm bẩm Sao ta lại ra đây Bạch Cường, Tào Thạch Đầu Giọng nói của Bách Vô Cầu bây giờ Không phải của tên thô lỗ Cũng không phải của yêu đế Bạch Trọc Mà là giọng nói thứ ba của Bách Vô Cầu Từng xuất hiện dưới đáy biển Bạch Cường chỉ biết trong cơ thể em trai mình Có một đại nhân vật Nhưng tiền yêu vương Cương biển chưa bao giờ Nói còn có hồn phách thứ ba Trong lúc nhất thời Đại yêu cũng không kịp phản ứng Đừng sợ Ta cũng là em trai của người Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Bách Cương Bạch Vô Cầu đưa tay Chạm vào mặt anh trai mình Sau đó khách mỉm cười nói tiếp Đã lâu không gặp Thật sự là lâu quá rồi Dù ta có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi Nhưng trước sau Không thể tuyệt vời như thế này Người không phải Bách Vô Cầu Cũng không phải yêu đế Bạch Trọc Người là ai Trong ấn tượng của Bách Cương Hắn chưa bao giờ nghe em trai ngốc của mình Nói năng như vậy Đại yêu hít một hơi thật sâu Ổn định lại tinh thần tiếp tục nói Mà kệ người là ai Có thể giúp ta đánh thức Bách Vô Cầu được không Nó là yêu vương Không thể nhường lại thân thể này Nghe Bách Cương nói xong biểu cảm trên mặt Bách Vô Cầu trở nên cổ quái Trong nét vui mừng Còn mang theo chút quể hoài Hắn dừng một chút rồi lại nói Việc này sợ là Phải đợi thêm một lát Hiện tại hắn đang nghỉ ngơi Không lâu lắm sẽ sớm tỉnh lại thôi Thấy Bách Vô Cầu Đã không còn gì đáng ngại Ngồi bên quay trở lại bên cạnh quý bất quý Nằm đợt tóc bạc nhìn thấy hồn phách của ông già Dù đã tỉnh lại Đừng do chấn động của vụ nổ Để vẫn còn hơi lệch lạc một chút Hồn phách không trở về đúng vị trí Nên ông già vẫn cứ mở to mắt nên chăm chăm lên trời Trông như một lão già bị lũ lẫn nhiều năm Ông cứ nằm như vậy Mấy năm cũng không tệ đấy Ngồi bên nói thì nói thế Điều vẫn ngưng tụ sức mạnh hạt giống của mình Thành một sợi tơ rất mỏng Buộc sợi tơ vào hồn phách Rồi từng chút một lôi kéo Căn chỉnh về đúng vị trí Trong mắt người ngoài Hành động của ngô miễn giông như Đang ngoắc ngón tay với ông giả Quyên bất quy ngồi thẳng dậy Dọa cho trình rào kim Đang không ngừng gọi tên ông giả Kêu to một tiếng ngồi bề xuống đất Thấy ông già từ dưới đất Tự mình bò dậy Mới nhận ra đây khả năng Không phải là xác chết vùng dậy Ông già còn chưa kịp nói lời cảm ơn ngô miễn Vợ mới phục hồi tinh thần Liệu vội vàng đi tới bên cạnh con trai nhặt nhà mình Không để ý đến Bách Cương Và Tạm Thành Đầu ở bên cạnh Trực tiếp nói với Bách Vô Cầu Để con trai gốc của ông già ta ra đi Lần này đó Không thể ngủ quá lâu Đánh thức nó Bách Vô Cầu dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn quy bất quy nói Ta cũng là Bách Vô Cầu Lời vừa dứt Hắn liền trận trăng mắt Sợ đó trong mắt hiện lên vẻ hoang mang Là nhìn Quy Bất Quy trước mặt hỏi Ông giả Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy Hình như ông đây vào cho Quy Trần một cái Nó lập tức ẩn nổ tung ngại Nghe được Bách Vô Cầu trở lại dáng vẻ lúc trước Quy Bất Quy lúc này Mây nhẹ nhõm thở ra Mặc dù những vết thương trên cơ thể ông giả Đã trở lại bình thường Nhưng gì chứng hồn phách bị chấn động vẫn còn đó Ông già lào đảo một chút Rồi kê mông ngồi bề xuống đất nặng nhọc thở hồn hền mấy hơi cười khổ với con trai nhặt nhà mình nói <cười> à, không có việc gì thì tốt rồi thiếu chút nữa trong khi thành trường an vẫn đang đổ mưa to lục vô kỵ đã ở trong một sơn động cách đó ngoài trăm dặm đây là nơi ẩn nấu lúc trước của hắn và quy Trần một sơn động đã từng ghét qua từ mấy trăm năm trước sớm đã bị lãng quên vừa rồi sau khi lục vô kỵ Dùng phép thủy độn chạy đến đây Mới đột nhiên nghĩ đến Lại lần nữa đi vào sơn động Nhớ lại mình đã ở đây giúp đỡ quy trần đoạt xá như thế nào Mọi chuyện như thể mới vừa xảy ra hôm qua Lục vô kỳ ngồi ở chỗ quy trần năm đó Ngồi suốt một ngày một đêm Mới làm bẩm tự nhủ Ta biết người không thích thân xác yêu quái Lẽ ta để nghĩ đến sớm hơn có thể nghĩ cách cho người tiếp tục đoạt xá cơ thể người. Nhưng bây giờ, đã quá muộn rồi. Lục Vô Kỳ cũng là một người rất thông minh. Hắn từ sớm đã cảm giác được Quy Trần sau khi đoạt xá Á Vương đã luôn buồn bực không vui. Nhưng lúc đó, hắn chỉ cho rằng Quy Trần không quen với thân xác yêu quái, từ từ quen là được. Mặc dù Quy Trần vì để cứu mình mới từ bỏ hồn phách. Nhưng nếu có một thân xác con người thì có lẽ Đã có một kết cục khác rồi. Một khoảng thời gian sau đó, Lục Vô kỵ vật cư ngờ ngẩn thẫn thở, Ở lại trong sơn động. Trong lúc đó, Hàn từng ghi đến việc ra ngoài tìm ngô miễn quý bất quý báo thủ. Nhưng sự sợ hãi của bản thể A Vương, Đối với Bách Vô Cầu, Đã vượt quá sức tưởng tượng của Hắn. Lúc trước đại náo trường an, Hàn đã mơ hồ phát hiện ra manh mối. Không ngờ lần này, Thân thể A Vương do Quy Trần điều khiển, Lại lep vế hoàn toàn Dây tay tân yêu vương Sau khi tự oán trách mình Lục vô kỳ lại đổ hết tội lỗi Cho mấy người ngô miễn quý bất quý Nhưng chỉ cần bách vô cầu Ở bên cạnh bọn họ Hàn Vĩnh viễn sẽ không có cơ hội báo thủ suy đi nghĩ lại một hồi Lục vô kỳ cuối đầu Nhìn thoáng qua thân hình mơ hồ Được cái bóng của mình Cuối cùng tự lầm bẩm Đeo quy trần đã không còn Thần sắc này cũng không cần nữa Ngộ miễn Quy Bất Quý Quy Trần có thể làm được Ta cũng có thể làm được Trải qua trận chiến Trong đêm mưa bão ngày đó Quy Bất Quý phải nghỉ ngơi mất chừng Hai tháng sau mới trở lại bình thường Bạch vô cầu cũng không xảy ra Chuyện gì bất thường Nhưng Bạch Cương thỉnh thoảng Lại giấu em trai mình lên đi tìm Quy Bất Quý Muốn từ trong miệng ông giả này Tìm hiểu xem tiên yêu vương, cương biện lúc ra đi, đã để lại di chúc gì cho bách vô cầu. Nhìn từ mức độ khẩn trương của ông giả, thì có vẻ không chỉ liên quan đi chuyện em trai hắn bất trí nhớ. Nhưng quý bất quý lại lấy lý do hôn phách của mình bị chấn động, mặc cho bách cương có hỏi thế nào, thì ông giả vẫn luôn nói mình đã quên bất đoạn này, khiến Bạch Cường hết sức sầu não. Đại sau khi hôn phách quý bất quý hoàn toàn hồi phục, Lại bắt đầu kiếm chuyện Với Lương Vương Võ Tam Tư Tàu Thành Đậu được cứu trở về Kể hết từ đầu chi cuối Chuyện mình bị nốt trong bật thất Ở Lương Vương Phủ Trương kiến Võ Tam Tư Câu kết với Lục Vô Kỳ Nếu khi Bạch Vô Cầu dẫn đậu một đám người Đi tìm hắn ta mà biết vào đêm quy trần hồn phi phách tán Võ Tam Tư đã trôn thoát khỏi thành Trường An Đợi 3.000 binh má hộ tống Chạy về thành Lạc Dương Đợi tháng sau Thánh trị của võ tắc thiên cung đến. Trong thánh chỉ nữ hoàng đã hạ mình, nói nhiều điều tốt đẹp về cháu trai mình. Còn người xe chờ nhiều loại bảo vật quý hiếm đến trình vương phủ. Mong dùng những bảo vật này đổi lại mạng sống cho cháu trai nhà mình. Bởi vì trong tình hình hiện tại, võ tâm tư đang mờ hổ có xu thế trở thành chữ quân. Đọc đến hắn thì khả năng sẽ liên lụy đến vận nước. được đại yên thì ngô miễn và quy bất quy. Không thể nuốt trôi cục tức này tôi trên có thể miễn tôi sống không thể tha Thế là ngô miễn sử dụng độn pháp ngũ hành Suốt đêm đi đến Lạc Dương Từ ngày nam nhân tóc bạc Tới Lạc Dương Võ Tâm Tư bắt đầu gặp ác mộng Mỗi đêm chỉ cần hắn vừa nhắm mắt lại Là sẽ thấy quỷ sai âm ti Đến kéo mình xuống địa ngục Đồ loại dụng cụ tra tấn Thông suốt 18 tầng địa ngục Võ Tâm Tư đều được thử qua một lần Màn đầu Lương Vương cho rằng đó Chỉ là một cơn ác mộng Cho đến khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau thấy mình toàn thân đầy máu nằm trên giường Được vết thường trên cơ thể Đều là những nơi bị thương trong giấc mơ và tạm tư sợ đến mức Hồn vía lên mây Mỗi đêm không dám đi ngủ Đã thử mọi cách Nhưng vẫn không giải quyết được Cho đến khi Quỷ Bất quý hoàn toàn bình phục Bạch Cường liền tim đến Thương lượng với ông giả rằng Hà Sa Đa em trai yêu vương của mình trở lại yêu sân, nó cái gì cũng không chịu để em trai tiếp tục đi theo Ngô Biển Quỷ bất quy, lang bạt nhân gian nữa. Hiện giờ Bạch Vô Cẩu, nam tử an của toàn bộ yêu tộc, còn có một lực vô kỵ vẫn luôn rình rập không tha. Trước khi lực vô kỵ đền tội, bằng không thì không thể để hắn tiếp tục ở lại nhân gian. Ngài Bạch cười nói xong, Quỷ bất quy cười khà khà nói: Không phải ông giả ta nói bậy chứ Nói đúng ra thì lục vô kỷ Cũng tính là một con yêu quái Ở Điên Gian hắn Vẫn sẽ có một chút kiêng kỵ nhưng một khi về yêu sơn Thì lại như được về nhà Nếu đánh nhau thật Thì không còn kỵ húy gì nữa Chỉ dựa vào người và tôn vô bệnh Hai con yêu quái Thật sự có thể đánh bại lục vô kỷ sao Tôn hậu từ ra tay Không có vấn đề Nhưng đầu óc không linh hoạt Nếu thật sự ra tay Thì đừng mong đợi gì ở hắn Nói đến đây Ông già hơi dừng lại Cười một chút rồi tiếp tục nói <cười> Ở dân gian thì lại khác Bách cường người thử nghĩ xem Bằng vào bộ dạng gớm ghét Của lục vô kỵ Hắn có dám rêu dao khắp nơi không Có dám dừng chân nghỉ trọ không Có dám đi lang thang trên đường không Người cứ suy nghĩ kỹ đi Nếu còn trải gốc thật sự Theo ngươi trở về yêu sơn Bởi là đến đời nguy hiểm đây Quỷ bất quỷ nói rất có lý Yên nhất việc nhận dạng yêu quái Trong nhân gian rất đơn giản Tuy nhiên Bách Cương không thể tận mắt Điền thấy Bách vô cầu Thì vẫn cảm thấy bất an Thế là hắn chỉ có thể đi theo bên cạnh em trai mình Nhưng chỉ mới nửa năm trưa qua Từ Yêu Sơn đã gửi xuống Một lá thư Do chính tay Tê Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh chấp bút Nói rằng trên Yêu Sơn xảy ra dịch bệnh cận Bách Cương nhanh chóng quay về xử lý Yêu Sơn xảy ra dịch bệnh Mà không xử lý tốt Thì rất dễ dẫn đến việc tổn thất Một lượng lớn yêu quái trong yêu tộc Bạch Cường không còn cách nào khác Đành phải đưa Tàu thành Đậu Về Yêu Sơn trước Hiện giờ vẫn chưa có tin tức gì Về lục vô kỷ Đại yêu cũng lo lắng dịch bệnh ở Yêu Sơn Là do hắn gây ra để trả thù Bách Vô Cầu Sau khi Bạch Cường trở lại Yêu Sơn Mấy người ngô miễn quý bất quý Vẫn tiếp tục sống trong nhà của trình rào kim Ở lại liền mười mấy năm Mười mấy năm Đối với ngô miễn quý bất quý mà nói Thì chỉ như một cái chớp mắt Nhưng đối với trình Giạo kim Đã mất đi thân thể trưởng sinh bất lão Trên thay dương Đã có thêm không ít tóc bạc Dù vẫn đang ở thời kỳ tráng niên địa cũng đã thay đổi rất nhiều So với 10 năm trước Ngoài những thay đổi của trình giáo kim Đại trù của võ tắc thiên Cũng xảy ra biên cố không nhỏ Vì nữ hoàng duy nhất từ xưa đến nay Sau 15 năm Làm hoàng đế Rốt cuộc Công đã rời khỏi thế gian Trước khi chết Nữ hoàng Điền thấy bóng ma Hai người chồng của mình Công là hai cha con Lý Thế Dân Và Lý Trị Hai bóng ma liên tục truy hỏi Vác Tắc Thiên Tại sao muốn xoát ngôi đại đường Khi nữ hoàng đế Vốn đã bệnh tật mù lỏa suýt chết Trước khi chết Bà đã truyền ngôi cho con trai mình Là Lý Hiển Hoàng tộc Lý Thị Mất đi Giang Sơn 15 năm Cuối cùng lại lần nữa thu về trong tay Võ Tam Tư Vốt còn đang mơ mộng Cô của mình trước khi chết sẽ nhớ ngôi lại Bây giờ điện thấy võ Tắc Thiên Trả lại thiên hạ cho họ Lý Tực khắc không biết đầu óc chập mạch thế nào Mà lại muốn mưu phản Lật đầu thái tử Lý Hiển Em Lý Hiển truyền ngôi cho mình Không ngờ việc này bị thái tử Lý Hiền Phát giác ra trước Cuối cùng thái tử giả tay trước Sai quân đi giết võ Tam Tư gay đột tiện Võ Tam Tư bị Thái Tử giết chết. Trình Giảo Kim cười ha hả nói: <cười> "Võ Tam Tư còn muốn tranh giành Giang Sơn cơ đấy. Cơ của hắn đã làm loạn thiên hạ 15 năm, bây giờ đến lượt Lý hồi sinh, dù thế nào đi nữa, thiên hạ để lại cho con cháu của Lý Uyên và Lý Thế Dân điều hành, lão Trình ta chấp nhận." "Em chẳng ngốc, thiên hạ nhường đi rồi, không phải của họ tranh nữa." Ngươi còn bận tâm cái đó làm rẻ. Mạnh vô cầu thỏ lại gần. Tiếp tục nói với em trai kết nghĩa của mình. Đáng tiếc, ngươi lại là người. Nếu không ông đây có thể tặng luôn cây chức yêu vương cho ngươi đấy. Mấy năm qua ông đây cũng nhận ra rồi. dường như bất kể là ai ở trên yêu sơn làm yêu vương. Cũng đều thích hợp hơn ông đây đấy. Lão trình ta không có kinh phúc ấy. Trình dọc kim cười kha kha Trần ngay ngoài cổng lớn vang lên tiếng ồn ảo Đang định bảo quản ra ra xem chuyện gì xảy ra Thì quản gia đã hỏi thăm xong Quay lại báo cáo với trình giáo kim Điện hạ Bốn cổng thành đã dán thông báo Hoàng thượng chuẩn bị rời đô về Đang yên đang lạnh Không ở lạc dương Trở về làm cây rẻ Trình giáo kim tỏ vẻ rất bất mãn Với việc lý Hiển rời đô trở về Võ Di Lao Trình Chính là thổ hoàng đế Trong thành trường An Bây giờ hoàng đế thực thụ đã trở lại Đến ngày tươi đẹp hơn 7 năm qua Cũng còn như đến lúc kết thúc rồi đời này Võ Di là kinh đô của Lisa bọn họ Bây giờ võ chu đã qua đi Người của Lisa đương nhiên Phải trở về trong coi gia nghiệp Của tổ tiên Quyên bất quỳ ngồi một bên Cười khà khà lên tiếng Đừng đã mười mấy năm rồi Không thấy lục vô kỳ xuất hiện nữa Vốt tưởng rằng Quy Trần đã trở về cắt bụi Hắn hồi phục Rồi sẽ quay lại báo thủ Không ngờ thắng bắt này Thật sự rất kiên nhẫn Có thể chịu đựng đến tận bây giờ Nhiều năm qua Ngồi biến Quy Bất Quy vẫn ở trong thành Trường An Chỉ là vì lo lắng Để bọn họ rời đi Lục vô kỳ sẽ quay lại chút giận lên Trình Giảo Kim Dù sao Lão Trình Đã không còn cơ thể trường sinh bất lão nữa Ở cùng gã cho đến lúc Chuyển thế đầu thai Chẳng qua, cũng chỉ là vài chục năm ngắn ngủi Cho nên mấy người và yêu Cứ thế ở lại trường an Trong thời gian đó quý bất quý cùng con trai nhặt nhà mình Trở lại động phủ của ông già bố trí lại trận pháp giữ nhà Sau đó, mấy yên tâm quay trở lại Để tiếp tục đồng hành cùng con nuôi của mình Lục vô kỳ vẫn luôn không lộ mặt Ngay cả thầy cho Quảng Nhân và Hòa Sơn Dường như cũng đã biến mất khỏi thế giới này hiểm khi có được mười mấy năm không có người nào tới gây sự cuộc sống cũng có thể coi là thoải mái có điều ngày tháng tốt lành như vậy đã bị tin tức hoàng đế rời đô phá hỏng và ngày sau thánh trị của tân hoàng đế đến lệnh cho trình giáo kim làm đại tổng quản chịu trách nhiệm tất thầy mọi công việc từ sửa trước cung điện cho đến ngành đón thánh giá về kinh đây vẫn là một công việc béo mở còn, còn như món quà gặp mặt lý Hiền Dành cho trình ra ra Chỉ là lão trình hiện giờ Ngay cả thân thể trường sinh còn từ bỏ được Mỗi năm lại được hiệu buôn tứ thủy hiếu kính Làm sao còn coi trọng Mây vật ngoài thân đó nữa Trình rào kim như thường lệ Cáo bệnh khớp tử Hoàng đế không còn cách nào Đành phải giao cho người khác Nửa năm sau Người giác của hoàng đế bắt đầu từ Lạc Dương Trở về cô đô Trường An Không ai ngờ rằng trên đường trở về Tân Hoàng đế lại bất ngờ tai phát bệnh cũ, rồi đi đời nhà ma. Hoàng hậu của Ly Hiền là Vi Thị, định bắt chức mẹ chồng của mình. Chồng qua đời, những bí mật không phát tăng. Chỉ nói rằng Hoàng đế ngâu niên chúng bệnh phong hạn, không gặp bác quan. Lại ngâm ngầm dùng danh nghĩa chồng mình ban ra mấy đạo thánh chỉ Phong cha mình là Vi Huyền Trinh làm vương gia, lại ra phong chức phiêu kỵ đại tương quân cho ông ta rất mời vạn quân đến hộ giá. Có điều từ xưa đến nay, chỉ có một võ tắc thiên mà ta cũng phải lợi dụng ảnh hưởng của Tiêm tổ lên kế hoạch nhiều năm, mới có thể sơn đế. Vì thế trong lúc vội vàng, đương nhiên mắc phải rất nhiều sai lầm. Dần nhanh, đại bệ cha con tướng vương Lý Đán, Lý Long Cơ đi theo ngựa phát hiện ra. Thờ dịp trước khi quân của Vi Huyền Trinh đến, cha con tướng vương bất ngờ phát động tấn công rất theo ngự lâm quân vào lều của hoàng đế và phát hiện thi thể bốc mùi của Lý Hiền, sau đó hai cha con gán cho hoàng hậu vi thị tội danh hại chết hoàng đế, giết vi thị ngay trong lều hoàng đế. Sau đó, sử dụng góc tỳ của Lý Hiền ban ra vài đạo thánh chỉ, bài miễn mọi chức quan của phi kỵ đại tướng quân Vi Huyền Trinh, giam lại trong quân doanh của chính mình. Sau đó, sai quan viên truyền chỉ ám sát ông ta trong cục tối. Khi ra khỏi Lạc Dương Hoàng đế vẫn là Lý Hiển Không ai ngờ rằng Nửa đường ngôi vua lại đổi thành Người anh em Lý Đán hắn Sự kiện lớn đầu tiên Sau khi trở về thành trường An Là Lý Đán lên ngôi Hoàng đế Sạch phòng người con trai Lý Long Cơ Có đóng góp lớn nhất Làm Hoàng Thái Tử Tên Đức chuyển đến trong phụ trình rào kim lão trình cười ha ha nói <cười> Bây giờ lão trình ta Có thể cười nhạo người nhà họ Lý rồi Đã đến một ngày xuống dưới gặp Lý Uyên và Lý Thế Dân. Lão trình ta muốn hỏi một chút. Xem hai người bọn họ đã nuôi dạy con cái thế nào. Để thiên hạ rơi vào tay con dâu. Còn lúc con trai thì tranh nhau sứt đầu mẹ chán. Em trai ngốc cả Thiên hạ này có tranh dành thế nào thì cũng vẫn là chuyện của Lý gia bọn họ. Có liên quan gì đến là họ trình của người. Mạch phục cầu cũng thò mò vào. Hạ lưng nhìn trình dào kim. Rồi quay sang nó với cha ruột của mình à, Ông dạ Lại nói hiện giờ yêu vương là họ bách Chúng ta lang thang nhiều năm như vậy rồi Hay là sau khi tiễn trình dạo kim xuống giấy Thì trở về thăm nó một chút nhỉ Quý bất quý cười khả khả đáp Yêu tộc các người không giống họ lý Họ võ Lào cương biệt đã làm yêu vương hàng ngàn năm Con trai gây chuyện không ít Được việc nhất Cô chỉ có mỗi cương minh Hạ người không có con trai Thì sợ cái gì Không phải chuyện con trai Chỉ liên quan quái gì đến con trai chứ Nói thế nào thì ông đây cũng là yêu vương Cũng phải trở về vương quốc của mình hưởng phúc chứ Bài bộ cậu còn chưa nói xong Quản sát của trình dạo kim đã đi vào Thì thầm vào tay chủ nhân điều gì đó Yêu vương bệ hạ Điên mà thoáng cao mạnh Nói với em trai gốc của mình Cả người có gì Mà phải dấu diễm thề Sao vậy Thằng em gây dự định cưới vợ bé hả Không muốn cho chúng ta biết hả Cho rằng như vậy Sẽ không có người chê cười ngươi sao <cười> Lão trình ta Không ưng khoản đấy Trình giọng kim cười mấy tiếng nó với ngô miễn và quy bất quy Lại xảy ra chuyện lớn rồi Tân hoàng đế của chúng ta Đã quyết định nhờ ngôi cho thái tử Lý Long Cơ Thật đúng là không ngờ được Sau cây chết của võ chiếu Ngai Vàng lượn một vòng lớn Cuối cùng lại rơi vào tay Lý Long Cơ Lúc trước ở thành trường An Lao Trình Tận đã từng gặp tên nhóc đó Không ngờ đứa nhỏ năm đó Hãng còn bú sữa mẹ Nên giờ lại có lòng dạ lớn như vậy đây Không lâu sau khi Lý Đán trở thành hoàng đế mà thấy được con trai này của mình Bắt đầu thành lập bè phái Cùng như giao lưu với các quan đại thần Để tránh tay diễn cuộc chiến tranh giành Ngai Vàng Giữa hai cha con Lý Đan dứt khoát Chuyển ngôi lại cho thái tử Lại nói Trong vụ võ tắc thiên thoái vị Và bản thân bình Sơn đế Lý Long Cơ đều lập công lớn nhất Tình ra ngôi vị hoàng đế này Cũng chính là hắn Một tay giành lấy được Kể từ sau khi võ tắc thiên thoái vị Phải đến khi Lý Long Cơ lên ngôi xưng đế Thì thiên hạ mới ổn định lại Sau khi tân đế lên ngôi Độ với Lão Vương Trình Giảo Kim đã trải qua mấy đời Hoàng đế lại càng thêm lễ phép. Để trong phủ của song vương có mấy vị Lão Thần Tiên cũng không đến quấy dậy chỉ là vào ngày lễ ngày Tết luôn đưa đến một phần lễ vật lớn. Khi bàn thánh chỉ có liên quan đến Trình Giáo Kim cũng không gọi thẳng danh tính. Mỗi lần đều là song vương rồi lại thêm hai chữ điện hạ. Kể từ khi Đại Đường Khai Quốc đến nay Lão Trình có thể coi là Người đầu tiên nhận được lễ nghị đặc biệt của Hoàng đế Lì lòng cờ lên ngôi được vài năm Sư thần từ nhiều nước khác Vừa đang ngừng liên lạc Từ khi võ chiêu lên ngôi Công lần lượt tỏ ý nỗ lại bang giao Các hiện đường sứ đến từ Hoa Quốc Đà lầu không gặp Cùng xuất hiện trên đường phố Trường An Cùng với các thương nhân ba tư Theo đoàn của hiệu buôn tứ thủy vào thành Rồi các nhà sư Từ các nước thiên trúc đến truyền giáo Kể từ khi Lưu Bang cho định đồ ở Trường An, đây là lần đầu tiên ngồi bên nhìn thân nơi đây náo nhiệt như thế này. Một buổi chiều nọ, Bạch vô cầu và nhóc điểm tam đi uống rượu ngoài quán trở về. Cười đùa bước vào chính phủ. Nhóc nhân sâm cười hì hì, nói với Ngô Miễn và quy Bất quy Có biết vừa rồi, nhân sâm bọn ta trong quán rượu đã nhìn thấy ai không? Một khiển đường xứ đến từ oa Quốc. Tên là dài rẳng rặc, gọi là... A bội trọng ma lữ gì gì đó Nó là bọn họ đã học tiếng đường Ở một ngôi chùa bên Nhật à, Với một nhà sư tên là Không Hải Không Hải đấy Các người còn nhớ tiểu hòa thượng đó không Tiểu hòa thượng năm đó Bị lục vô kỵ truy đuổi khắp nơi ấy Thầy nhóc nhậm tam nói nữa Là lại lại nhảy không ngừng Mạch vô cầu không nhịn được cướp lời Để ông đây nói thay người Người tên A bội trọng ba lữ này Có một cái tên theo tiếng đường là Triều Hành Hàn nói tiểu hòa thượng không hài hiện nay rất nổi tiếng ở Nhật Bản là khách quen của hoàng gia bên đó hắn còn ở Hoa Quốc khai tông lập phái đường nhỏ xung quanh đều phái người đến nghe Hàn thuyết pháp giảng kinh Bồ tổ không còn là tiểu hòa thượng sợ hãi cun cút đi theo sau chúng ta nằm đó nữa Họ trách hôm qua Lê Bộ Thị Lang đến đưa đồ nói rằng lại có một khiển đường sư nữa đến đây Lê bộ bọn họ đã bận đến tối tăm mặt mũi Lâu này Trình Giao Kim nói vào một câu Thầy Bách Vô Cầu ngừng nói Ga lại tiếp tục Đừng nghe nói mấy năm gần đây Thuyền bè oa Quốc đi trên biển Thường xuyên gặp bão liên tiếp ba đợt khiến đường xứ gặp nạn rồi Kể tên A Bội Trọng ba Lữ này Có thể còn sống được đến trường An Cũng coi như không dễ dàng gì Lâu này Nhóc nhậm tam lại lần nữa nói Còn không phải sao Triều Hành hiện tại là một người nổi tiếng ở thành Trường An. Hắn nói tiếng Đường rất tốt, còn dẫn theo một đứa cháu trai tên là Thanh Minh gì. Nghe nói, cậu là một tu sĩ. Hết chương 385.